các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mạch đến mức hai cổ tay bắt đầu bị cứa mạnh và rỉ máu. Cô cúc cứ thế ngồi trên giường mà trời bới, gào thét và vang những lời tục tiếu về ông trung và hai người con trai. Con chim lửa trên đầu ông trung vừa vào đến phòng ngủ là bỗng nhiên tắt biến thành một đám khói đen. Ông trung lắc đầu thở dài thất vọng. Thế rồi ông ở hai người con trai chuẩn bị đồ để làm lễ. Sau khi lấy ra ba cây nến lớn thắp lên, để trước mặt. Ông Trung ngồi giữa và hai cậu con trai cả ngồi hai bên. Trong tay ông Trung là một nắm xương gà đã khô. Trên giường, lá cúc vẫn đang cố giãy tay ra khỏi cửa sổ để nhào đến phía ông Trung. Miệng cô ta vẫn không ngớt lời chửi rủa mắng nhiếc ông Trung và hai người con trai lớn. Đôi vợ chồng ngồi ở góc nhà phía đằng sau, ôm lấy nhau mà nước mắt nghẹn ngào khi nhìn thấy đứa con gái của mình bị hành hạ tàn tơi. Ông Trung ra hiệu lệnh, lập tức hai người con trai cả bắt đầu ngồi thiền, miệng lẩm nhẩm đọc thứ gì đó, mắt thì nhắm, trong mấy chốc mà toàn cơ thể họ đã bốc lên một thứ khói trắng như hương trầm, tỏa ra mùi thơm ngát. Ông Trung ngồi giữa, miệng đọc một thứ tiếng gì đó rất to, một tay niệm trước mặt, một tay cầm nắm xương gà khô lắc lia. Đọc được gần 1 phút, ông Trung bất thình lình ném đống xương gà đó xuống đất. Nắm xương gà như những cục năm trăm Lúc đầu thì tách ra, nhưng sau mấy giây thì tự động dính lại với nhau, tựa như một thành kim tự tháp. Ngay khi hình kim tự tháp từ nắm xương gà hình thành, ngay lập tức cúp im bặt, đầu gục xuống như thể ngất đi vậy. Hai vợ chồng bảo vệ nhìn thấy đứa con gái lo lắng muôn phần. Ông Dung thấy cúp đã im bặt mới lên tiếng hỏi. "Quỷ dữ, còn chưa ra mặt?" Bất ngờ, tư phía đằng sau mái tóc dài ướt sũng phủ xuống che kín mặt đó. Phát ra một tiếng cười ghê rợn. Cái tiếng cười khanh khách đó như sét tàn màn đêm. Đó chính là tiếng cười của quỷ dữ. Thế rồi, Cúc vẫn cúi mặt, cô ta nói bằng cái giọng giận dận. Vẫn là lão đó sao, lão vẫn chưa từ bỏ con bé này sao? Ông chung mặt cố tỏ ra bình thản, ông đáp. Quỷ dữ, ta đã làm theo như lời ngươi mong muốn, không lẽ nhà ngươi địch nuốt lại. Một giọng cười khanh khách lại vang lên. Bất ngờ, Cúc ngẩng mặt lên, cái bộ mặt ướt đẫm mồ hôi đó là hai con mắt lọ tròng cô nói: "Nhà ngươi thật là ngu ngốc. À, à, à. Tất cả chuyện là do diễn số và định mệnh của con nhỏ này, làm sao mà ngươi thay đổi được?" Ông trùng đáp: "Đức năng thắng số, mọi thứ có thể thay đổi được, chỉ là lúc quỷ dữ nhà các ngươi quá độc ác mà thôi." Cúc vẫn cười khanh khách. Cô ta hướng cặp mắt lộn tròng nhìn về phía ông trung nói: "Nếu ta nói mà con bé này phải do ta cướp đi thì nhà ngươi sẽ làm gì?" Á, á, á, á. Ông trung thở dài, "Thế rồi ông ta đáp: "Ta cho ngươi một cơ hội quay đầu rồi. Bây giờ ta hỏi lại, nhà ngươi có chịu buông tha cho người con gái vô tội này hay không?" Tiếng cười khinh khích của Cúc lại phát lên, cô ta nói: "Không bỏ dở, đồ già thối tha." Ông Trung lắc đầu trong thất vọng và nói: "Vậy nhà ngươi không cho ta sự lựa chọn nào khác?" Nói rồi, ông Trung lấy trong rương ra một cái bát sứ đỏ, ông ta cho một thứ bột gì đó vào. Thế rồi ông Trung cầm cái bát đó đưa lên miệng, ông Trung thổi một hơi thì ngay lập tức từ trong bát lửa cháy ngùn ngụt. Ông Trung một tay cầm bát đó tiến về phía cô, trước sự kinh ngạc của cha mẹ cô. Mẹ cô cũng bỗng thốt lên: "Xin đừng!" Ông trung quay qua nhìn mẹ cúc lắc đầu. Thôi rồi, một tay ông bắt đầu đặt lên trán cúc. Mặc cho cô ta cứ giãy giụa và gào thét, bỏ tay ra thằng chó già, mày định làm gì tao? Bỏ tay ra. Ông trung thu tay lại. Thôi rồi ông lẩm rẩm đọc kinh. Đọc xong câu kinh, ông trung đưa tay lên cao và nói: "Xin thần lửa hãy đuổi quỷ dữ này về cõi hư vô." Nói rồi, ông trung không chần chừ mà nhúng ngay cái bàn tay đó vào bát lửa đỏ. Đêm mặc cho ngọn lửa đang chiếm lấy cánh tay già nua của ông. Cúc lúc này nằm trên giường, người giật mạnh đến mức tuột cả hai tay ra. Cô ta cứ lăn lộn mà gào thét. Đồ thằng già fu tùy chó chết. Sau này, sau này con cháu của mày sẽ gặp nghiệp chướng, sẽ phải, sẽ phải. Cúc cứ thế lăn lộn gào thét trên giường cho đến khi hình kim tự tháp từ đống xương gà tan rã và lửa trong bát tắt hẳn thì cô ta mới nằm vật ra giường im lìm. Sau khi đã làm lễ xong, ông trung bảo với vợ chồng bà Hậu rằng, khúc rồi sẽ bình an vô sự thôi. Bà Huệ nhìn lên cái, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net